Sáchnói.com.vn xin hẹn chào đón quý khách đến thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý khán giả quyển sách kể chuyện Tam Quốc, tác giả Lê Đông Phương, Cao Tử Thanh dịch, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2007. Nếu có điều kiện, kính mong quý khán giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách đề cập đến 37 vấn đề, được chúng tôi chia thành 16 phần. Quý vị hãy cùng lắng nghe. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua phần mục lục. Bục lục, lời nhà xuất bản Lời tựa một Cố Hàng Tú Thay lời tựa Lời tựa hai Đường Chấn Thường Thuyết Tam Phân Tựa Bộ Tế Thuyết Tam Quốc của ông Lê Đông Phương Lời tựa cho bản in đầu tiên Lê Đông Phương viết đầu Bộ Tế Thuyết Tam Quốc Lê Đông Phương Lời tựa cho bản in ở Hoa Lục một Hợp Lâu ắt Phân 2. Khăn Vàng 3. Đổng Chác 4. Lữ bố 5. Viên Thuật, 6. Công Tôn Toản, 7. Đào Khiêm, 8. Lưu Bị Thời Gian Đầu, 9. Cuộc Chiến Viên Tào, 10. Ô Hoàn, 11. Công Tôn Độ, 12. Công Tôn Khang, 13. Công Tôn Uyên, 14. Tôn Sách, 15. Tôn Quyền, 16. Gia Cát Lượng, 17. Trận Xích Bích, 18. Tôn Phu Nhân, 19. Vấn Đề Kinh Châu, 20. Ích Châu đổi chủ 21. Tào Tháo nhận trương lỗ hàng 22. Lưu bị đánh chiếm Hán Trung 23. Lưu bị xưng vương 24. Tôn Lưu trở mặt 25. Hán Ngô kết minh 26. Gia Cát Lượng Bắc phạt 27. Con người Gia Cát Lượng 28. Tưởng Uyển 29. Mỹ Phí 30. Từ Đổng Doãn đến Phàn Kiến 31. Chuyện nhà họ Tào 32. Chuyện nhà họ Tôn 33. Chuyện nhà họ lưu, 34. Tư mã ý, 35. Tư mã sư, 36. Tư mã chiêu, 37. Phương duy, 38. Phân lâu ắt hợp. Lời người dịch Là một quốc gia có lịch sử văn hóa lâu đời, có nền văn minh được coi là một trong bảy nền văn minh kiến tạo của thế giới, Trung Quốc cũng có nền sử học hình thành từ rất sớm. Các trước tác sự học ở Trung Quốc chỉ có trong phạm vi những gì còn lại hiện nay, cũng là một khối lượng khổng lồ mà bất cứ cá nhân, thậm chí là trí thức chuyên nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Trung Quốc nào cũng không thể đọc hết. Đây là chưa nói tới những khó khăn vì các lý do, văn tự và ngôn ngữ. Bộ Tế thuyết Trung Quốc Lịch sử Tùng Thư, tủ sách kể chuyện lịch sử Trung Quốc, gồm 9 quyển từ Tế thuyết Tần Hán, Tế thuyết Tam Quốc, Tế thuyết Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, Tế Thuyết Tùy Đường, Tế Thuyết Tống Triều, Tế Thuyết Nguyên Triều, Tế Thuyết Minh Triều, Tế Thuyết Thanh Triều, Tế Thuyết Dân Quốc Sáng Lập do Thượng Hải Nhân Dân xuất bản xã, tổ chức, biên soạn và xuất bản từ năm 1997 là nhằm mở ra một đường hướng mới trong việc phổ cập tri thức lịch sử cho các tầng lớp nhân dân mà đặc biệt là thanh thiếu niên người Trung Quốc vừa khắc phục được khó khăn đa thư loạn bục Do sự phong phú về thư tịch sử học Trung Quốc đưa tới, vừa vượt ra khỏi khuôn khổ kinh viện của ngôn ngữ nghiên cứu, đưa tri thức lịch sử vào nhận thức chung của xã hội, thông qua hình thức tế thuyết, kể chuyện, giản dị, dí dỏm, dễ đọc, dễ hiểu. Cho nên, bộ sách lấy tên là Tế Thuyết. Tế là nhỏ, chi tiết, kỹ càng. Thuyết, tức là thuyết thư, kể chuyện, là một hình thức biểu diễn dân gian lâu đời ở Trung Quốc, đặc biệt phát triển ở các thành thị. có ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt tinh thần của tầng lớp thị dân, đồng thời xây dựng cơ sở cho dòng tiểu thuyết chương hồi ở Trung Quốc với các tác phẩm loại tam quốc diễn nghĩa, thuyết đường, thủy hử, vân vân. Tuy nhiên, ở đây lại mang nội dung sử học hiện đại, tức dùng hình thức văn học, ngôn ngữ kể chuyện để truyền đạt cho người đọc những thông tin, chi tiết về các quá trình, sự kiện và nhân vật có thật trong lịch sử. người được coi như sáng tạo ra thể tài tế thuyết là giáo sư sử học Lê Đông Vương người Hoa cư trú ở Hoa Kỳ ông qua đời năm 1998 thọ 92 tuổi mới chỉ hoàn thành được 5 quyển tế thuyết Tam quốc, tế thuyết Tống triều, tế thuyết Nguyên triều, tế thuyết Minh triều, tế thuyết Thanh triều, tế thuyết dân quốc sáng lập và quyển tế thuyết Tần Hán đang biên soạn dở dang. cho nên ngoài quyển tế thuyết Tần Hán được giáo sư Trần Văn Hào ở Đại học Văn hóa Trung Quốc Đài Loan chỉnh lý và giáo sư Vương Tử Kim ở Trung Quốc bổ sung hoàn thành các quyển tế thuyết Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều tế thuyết Tùy Đường, tế thuyết Tống Triều là do giáo sư Thẩm Khởi Vĩ nguyên ở khoa lịch sử Đại học Sư Phạm Hoa Đông Học viện Giáo dục Thượng Hải Phó giáo sư Triệu Kiếm Mẫn Đại học Thượng Hải và giáo sư Ngu Vân Quốc, Đại học Sư phạm Thượng Hải biên soạn theo yêu cầu của cơ quan xuất bản. Do nhiều người biên soạn nên giữa các quyền có sự khác biệt về phong cách, nguồn tư liệu sử dụng cũng như quan điểm đánh giá. Mặt khác, vì lý do chính trị nên quyển tế thuyết dân quốc sáng lập chỉ dừng lại ở thời điểm công bố ước pháp lâm thời ngày 11 tháng 3 năm dân quốc thứ nhất 1912. chỉ là phần kéo dài của quyển Tế Thuyết Thanh Triều, song dù sao việc hệ thống hóa khá đầy đủ như vậy cũng cung cấp được cho người đọc một sự hiểu biết có hệ thống về lịch sử Trung Quốc ít nhất từ thời Tần Hán đến cuối thời thành Sự cộng tác giữa các học giả sử học ở Trung Quốc, Đài Loan và nước ngoài trong việc biên soạn một bộ sách lớn như vậy còn cho thấy sự gặp gỡ của học giả người Hoa. Trong mối quan tâm tới việc phổ cập tri thích lịch sử dân tộc cho nhân dân mình, mối quan tâm mà học giới Việt Nam hiện nay rất nên suy ngẫm, thời phong kiến, bác sử lịch sử Trung Quốc là một giáo trình lớn mà các nhà nho Việt Nam phải học tập. Nhưng từ thời Pháp thuộc trở đi, truyền thống ấy đã bị cắt đứt cùng với chế độ khoa cử Hán học. Mặt khác, từ cuối thế kỷ 19 trở đi, thì giới trí thức Việt Nam bị hút về phương Tây mạnh hơn. Trong nhị thập tứ sử, 24 bộ chính sử của Trung Quốc, hiện chỉ mới có sử ký của Tư Mã Thiên được trích dịch ra tiếng Việt, bản dịch của Nhữ Thành ở miền Bắc và Nguyễn Hiến Lê ở miền Nam trước năm 1975. Cho nên, có thể nói rằng phần lớn nhân dân và cả không ít trí thức Việt Nam hiện nay không có sự hiểu biết chính xác về lịch sử Trung Quốc, trong khi trên nhiều phương diện đó là một lịch sử mà người Việt Nam cần biết tới một cách đầy đủ, hay ít ra là có hệ thống nhất sau lịch sử Việt Nam. Dĩ nhiên cùng với nhiều tiểu thuyết diễn nghĩa, Trung Quốc loại Tam quốc diễn nghĩa, Thuyết đường, Trinh Đông Trinh Tây được dịch ra tiếng Việt từ thế kỷ trước, các bộ phim truyền hình nhiều tập lấy đề tài lịch sử của Trung Quốc xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Việt Nam, nhiều năm nay cũng khiến một bộ phận trong lịch sử Trung Quốc trở thành quen thuộc đối với đông đảo nhân dân Việt Nam, nhưng các tác phẩm văn học và điện ảnh ấy, cho dù có giá trị cao, cũng là tác phẩm nghệ thuật có sự hơ cấu của tác giả, nên giữa những tri thức lịch sử mà chúng truyền tải với sự thật lịch sử thường xuyên có một khoảng cách khá xa. Vì thế, chúng tôi cố gắng phiên dịch Bộ Tế Thuyết giúp gọn hơn 2.000 năm lịch sử Trung Quốc từ Tần Hán đến dân quốc sáng lập này, với hy vọng nó có thể ít nhiều có giá trị tham khảo đối với những người Việt Nam quan tâm tới lịch sử và văn hóa Trung Quốc. Về nội dung, quyển kể chuyện Tam Quốc này đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ cuộc khởi nghĩa khăn vàng cuối thời Đông Hán đến lúc nhà Tấn tiêu diệt nhà Đông Ngô. Thống nhất Trung Quốc Trong đó có nhiều chi tiết sự kiện Mà người Việt Nam đã biết qua các tác phẩm văn học Và điện ảnh Cho nên nhiều người đọc hoặc sẽ thấy hứng thú Được đọc lại những điều Mình đã biết qua một số tác phẩm sử học Hoặc sẽ thấy nhàm chán phải đọc lại nhiều điều Mình đã biết trong một hình thức phổ thông Tuy nhiên Quyển kể chuyện Tam Quốc này Đã được tác giả Lê Đông Phương thai nghén Từ thời chiến tranh chống Nhật trước năm 1945 Ở Trung Quốc Nên cơ cấu thiên mục đã đạt tới chỗ tối ưu đối với một tác phẩm nhằm phổ cập tri thức lịch sử cho số đông bên cạnh đó quyển sách cũng góp phần trả lại cái bản lai chân diện mục đã bị thay đổi nhiều qua các tác phẩm văn học điện ảnh trước này của nhiều nhân vật lịch sử thời Tam Quốc như Chu Du, Trương Phi Ngụy Diên cũng bị thừa nhận rằng về nội dung thì quyển kể chuyện Tam Quốc này ít nhiều bị trùng lặp với hai quyển kể chuyện Tần Hán kể chuyện lưỡng tấn Nam Bắc Triều trước và sau nó tuy nhiên dường như đó lại là điều bất khả kháng đối với các tác giả vì lấy triều đại làm cái trục đồng tuy để trình bày tư liệu lịch sử họ phải gặp khó khăn trong quyển kể chuyện Tam Quốc viết về một giai đoạn lịch sử vốn khó có thể đưa ra tiêu chuẩn rạch ròi trong việc phân kỳ sau cùng cần nói rằng đối với chúng tôi thì việc phiên dịch một bộ sách lớn như thế này quả thật không khỏi có chỗ không tự lượng sức mình Nhưng một người đọc sách thì không nên dừng lại ở chỗ những gì mình đã biết. Và quả thật, chúng tôi phiên dịch bộ sách này cũng để bước đầu học hỏi một cách có hệ thống về lịch sử Trung Quốc. Nhưng đây chỉ mới là học lịch sử Trung Quốc qua các học giả Trung Quốc. Còn để học lịch sử Trung Quốc qua các bậc thức giả Việt Nam thì chúng tôi còn phải chờ đợi sự góp ý phê bình của người đọc gần xa. Tháng 11 năm 2006, Người Dịch Lời nhà xuất bản một, Sách này vốn do truyện ký văn học xuất bản xã ở Đài Loan in thành hai tập thượng hạ, nay in gộp là một tập. 2. Vì sự khác biệt về hoàn cảnh chính trị và quan điểm, sử học giữa hai bờ biển, được sự đồng ý của tác giả trong lần xuất bản này, chúng tôi có sửa chữa đôi chỗ về quan điểm và cách đặt vấn đề, một phần không thể sửa chữa do kết cấu trên dưới hoặc nguyên nhân khác trong quyển sách chỉ là quan điểm của cá nhân tác giả. Người biên tập Cố hoàng tú thay lời tựa, trích dịch, loài người có văn hóa, văn hóa thành lịch sử, lịch sử tức văn hóa. Giáo sư Lê Đông Phương bảo tôi lấy thi từ thay lời tựa cho quyển tế thuyết tam quốc tái bản. Từ năm 1992 trở đi, tôi đã không sáng tác nữa, vì thế chỉ có thể sao lại một số sáng tác đã cũ để vâng lệnh. Mãn Giang Hồng, Trường Giang Xích Bích, Khuyết Phần Đầu cổn cổn trường giang lãng đào tận anh hùng tuấn kiệt thán thục tướng cúc cung tận tụy xuất sư vị tiệp tá tiễn đông phong thiêu xích bích phủ cầm thiên thủy bi minh nguyệt trí kim lưu lưỡng biểu kiến trung trinh không tâm huyết cuồn cuộn sông dài sóng to lặng anh hùng tuấn kiệt than cho thục tướng cúc cung tận tụy gia quân chưa thắng mượn gió đông về thiêu xích bích gỗ đàn thiên thủy buồm trăng sáng đến nay còn hai biểu tỏ trung trinh phụ phàng tâm huyết lâm giang tiên nó dùng vần của lý thanh chiếu huyền vũ danh hồ hồ thủy trưởng tử kim sơn sắc thanh thanh hưu đăng dạ ẩm đáo thiên minh xuân quy bích hà lãnh nhân lão thạch đầu thành kim phấn lục triều đa thiển hận tần hoài cựu sự thương tình thương tùng do tại phóng phương hinh Ngọc sinh suy tán khúc Hoa ảnh tích phiêu linh Huyền vũ hồ to Nước hồ ngập Tử kim sắc núi xanh xanh Theo đèn uống rượu đến tàn canh Bích hà gió xuân thổi biết, Thạch đầu năm tháng trôi nhanh Vàng phấn lục chiều bao nỗi hận Tần hoài chuyện cũ thương tình Tùng xanh còn đó hương thơm ngát Xanh ngọc ngân nga tán khúc Bóng hoa tiết cuộc phiêu linh Nam hương tử Dùng vần của Tân Giá Hiên Cổn cổn đại giang lưu Vô hạn xuân phong hoàng hạc lâu Thiên hạ hưng vong đa thiểu hận hưu hưu Minh nguyệt kinh chu xích bích du Cực mục vọng thần châu Đại địa phong thu Chúng chí thù Thiên cổ anh hùng vô địch thủ Du du như họa giang sơn Hà sở cầu Cuồn cuộn nước trôi sông Lạc hầu xuân về gió khắp nơi Thiên hạ hưng vong bao nỗi hận, thôi thôi, thuyền nhẹ đêm trăng xích bích chơi, phóng mắt, ngắm muôn nơi, sông núi phồn vinh thỏa ý người. Ngàn thỏa anh hùng không đối thủ, xa xôi, non sông như vẽ cũng vui rồi. Bồ Tát Man, Dùng Vần của Tân Giá Hiên Hạ Lan Sơn Hạ Tây Giang Thủy, Trường An Bắc Vọng Ly Nhân Lệ, Nhai Nhạn Báo Bình An, cả Lân Giang Thượng Hàn. xuân quang lưu bất chú giang thủy đông lưu khứ giang ngạn hữu thủy dương năng giao giáo hạ nhật trường dưới núi hạ lan tây giang chảy trường an ngoảnh lại người rơi lệ chim nhạn báo bình an sông lạnh ý mênh mang ngày xuân lưu chẳng được nước sông về đông lướt thùy dương trên bến sông ngày hạ càng oi nồng mấy bài từ nói trên chia ra vịnh nam kinh ngô Thành Đô Thục và Trường An ngụy Giáo sư Lê Đông Phương thụ nghiệp từ ông Lương Nhiệm Công. Ông Nhiệm Công giảng dạy phương pháp nghiên cứu lịch sử ở Đại học Thanh Hoa. Giáo sư Đông Phương học được chân truyền du học ở Paris, giảng dạy ở nước Mỹ. Trước tác rất nhiều, phát dương văn hóa lấy đây để thay lời tựa Chúc ông khỏe mạnh yên vui. Tháng 10 năm 1998 ở Phí Thành năm 96 tuổi. Đường chấn Thường Thuyết Tam Phân, lời tựa Bộ tế Thuyết Tam Quốc của ông Lê Đông Phương. Năm 1998, Lê Đông Phương tiên sinh 92 tuổi qua đời ở Mỹ. Kế hoạch to lớn biết xong Bộ tế Thuyết Trung Quốc lịch sử tùng thư từ trước khi có xử, đến thời dân quốc của ông tự nhiên nửa đường gãy gánh. Đó là điều đáng tiếc không gì lớn bằng trong sự nghiệp trước tác của Lê Tiên Sinh. Còn đối với rất nhiều người đọc tế Thuyết Trung Quốc lịch sử tùng thư mà nói, càng là một tổn thất to lớn. May là lúc sinh tiền, Lê Tiên Sinh đã có tế thuyết Tam Quốc do truyện ký văn học xã ở Đài Loan xuất bản gồm 2 tập, tế thuyết Tam Quốc do Thượng Hải Nhân dân xuất bản xã giữ lời hứa xuất bản ở Đại Lục. Tôi vâng mệnh viết bài tựa, nay dở lại tác phẩm lớn mà Lê Tiên Sinh gửi cho hai năm trước để viết bài tựa này. Rất tiếc, không thể được Lê Tiên Sinh sửa chữa nữa. Trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc, lịch sử Tam Quốc chẳng qua chỉ là một giai đoạn ngắn. Nhưng nhân vật đông, sự kiện nhiều, đầu mối phân tán, thứ tự phức tạp, người tìm hiểu lịch sử giai đoạn này như người gỡ bó tư dối hay sâu tiền rời, phải xuyên suốt tất cả rồi mới xem xét lý do được mất, bàn luận những chỗ tinh yếu để làm tấm gương cho đời sau. Rất không dễ dàng, giai đoạn lịch sử này lại vừa rất nhiệt náo, vừa rất thú vị, hấp dẫn rất nhiều người đọc đời sau. Điều đó làm hình thành một hiện tượng là muốn biết cội dễ thì phải đọc sâu lịch sử. nhưng đọc sâu mà vẫn không hiểu rõ cứu cánh thậm chí càng đọc thì vấn đề càng nhiều tam khúc chí của trần thọ chia làm ba phần ngụy thục ngô quả thật là biện pháp bất đắc dĩ chính vì chia ra mà viết nên thành bị cắt nát nhân vật và sự kiện không thể tổng hợp thậm chí cùng một sự kiện mà những trí khác nhau lại viết khác nhau người đọc rất khó chọn lựa để giữ cái nào bỏ cái nào người đọc sách của trần thọ nếu không có phần chú của bùi tùng chi hoặc tài liệu khác thì thường cảm thấy mờ mịt. Đó là chuyện thường thấy trong sử thư, chứ không phải chỉ Tam Quốc chí mới như thế. Những chuyện giả giả thật thật trong Tam Quốc diễn nghĩa ảnh hưởng rất lớn tới lịch sử Tam Quốc, tạo ra một ấn tượng thật thật giả giả cho người đọc về lịch sử Tam Quốc. Về việc tiểu thuyết làm rối loạn lịch sử, thì đây là ví dụ tiêu biểu nhất. Lại thêm sân khấu kinh kịch có rất nhiều vở lấy đề tài từ lịch sử Tam Quốc, cũng pha thêm cái giả vào. Nhưng sách diễn nghĩa lịch sử không phải chỉ có bộ Tam Quốc, mà bộ Tam Quốc diễn nghĩa là vào lòng người sâu nhất. Điều đó cho thấy sự hấp dẫn của lịch sử Tam Quốc. Sự hấp dẫn của lịch sử Tam Quốc không phải bắt đầu từ lúc Tam Quốc diễn nghĩa ra đời, mà cần truy tìm lên tới việc thuyết Tam Phân của những người kể chuyện lịch sử. Thuyết Tam Phân là một hình thức văn học truyền miệng trong dân gian. Lúc đầu chuyên kể chuyện thời Tam Quốc, nhặt nhạnh sự kiện thêm thắt cho lớn. Lục du có bài thơ. tịch dương cổ liễu triệu gia trang phụ cổ manh ông tác nhất trường thân hậu thị phi tùy quản đắc mãn thôn tranh thính thái trung lang triều buông liễu rũ triệu gia tăng võ trống ông mù kể một trường bình phẩm đời sau ai quản được toàn thôn nghe chuyện thái trung lang thái trung lang tức thái ung cuối thời đông hán chẳng qua đó hoàn toàn không mang chủ đề chính trị và chiến tranh thời tam phân mà đã diễn hóa thành triệu ngũ nương tỳ bà ký, mang chủ đề tình yêu, bài thơ nói trên của Lục Du, một mặt cho thấy tình hình phát triển của việc kể chuyện, mặt khác đã vạch ra sự mâu thuẫn, giữa sự chân thực của lịch sử và sự chân thực của nghệ thuật. Đương nhiên, câu bình phẩm đời sau ai quản được, mà phóng ông nhẹ nhàng hạ bút đến nay, đã phát triển thành hiện tượng kỳ quái không biết tới mức nào mới chấm dứt. Điên đảo trắng đen, chỉ hưu làm ngựa, Lịch sử bị dày xéo tới mức chẳng còn hình thù gì nữa, vượt xa tất cả những gì mà phóng ông có thể tưởng tượng ra. Lê Đông Phương tiên sinh là sử gia tiền bối, lại kế thừa truyền thống kể chuyện tam phân trong dân gian. Thời chiến tranh chống nhật, ông từng diễn giảng về lịch sử tại các thành thị lớn ở hậu phương, diễn giảng nhiều nhất là về lịch sử tam quốc. Ông là một chuyên gia chân chính về thuyết tam phân, đương thời sinh viên, giáo sư, thương nhân, thị dân, quân dân. Nhân vật các giới đều thích nghe ông diễn giảng lịch sử. Ông diễn giảng lịch sử chứ không diễn nghĩa, khó mà được người như ông sau khá nhiều năm vẫn kiên trì tiếp tục. Cho dù ông có thể không diễn giảng lịch sử bằng miệng, nhưng lấy những điều thổ đắc từ việc diễn giảng và học tập lịch sử viết ra thành sách, nhờ thế chúng ta mới đọc được các bộ sử về thời Nguyên, Minh, Thanh, đầu thời Dân Quốc và quyển Tế Thuyết Tam Quốc này trong bộ Tế Thuyết Trung Quốc Lịch Sử Tùng Thư của ông. tế thuyết Tam Quốc là chân chính thuyết tam phân, toàn sách có 38 chương, chương 1 hợp lâu át phân là tóm tắt tổng quát tình thế cuối thời Đông Hán. Từ chương 2 tới chương 37, phần lớn nhan đề đều có tên người, từ nhân vật dẫn tới sự kiện, thỉnh thoảng cũng chen sự kiện vào làm nhan đề, vẫn quy vào nhân vật. Chương 38 phân lâu át hợp, kể việc Thục Ngụy Ngô diệt vong, lấy bài hoài cổ của Lưu Vũ Tích để kết thúc vương tuấn lô thuyền hạ ích châu kim lăng vương khí ảm nhiên thâu thiên tầm thiết tỏa trầm giang để nhất tiến hàng phan xuất thạch đầu nhân thế kỷ hồi thương vãng sự sơn hình y cựu trầm giang lưu như kim tứ hải vi gia nhật cố lũy tiêu tiêu lô địch thu vương tuấn binh thuyền ra ích châu kim lăng vương khí thoát tan mau ngàn tầm khóa sắt chìm sông nước, một mảnh cờ hàng rủ thạch đầu, cõi thế mấy phen đau việc trước, dáng non như cũ, gối, dòng sâu. Ngày nay bốn bể thành sông núi, lũy cổ thu tràn, quạnh bóng lo. Chiến tranh qua rồi, nhìn lại việc đời, hoài cổ niệm kim, ý khí dạt dào chuyển qua các khía cạnh chế độ, học thuật, văn học, nghệ thuật, khoa học thời Tam Quốc, mà các chương khác chưa đề cập tới để kết thúc. Đọc tới cuốn sách, có thể thấy những điều Lê Đông Phương tiên sinh biết là lịch sử chân thực, có bằng chứng, có đầu mối. Chính nhờ ông nghiên cứu sâu về lịch sử Trung Quốc nên khi miêu thuật có thể chỉ ra những chỗ sai sót của chính sử. Chẳng hạn, không khinh dị tin tưởng bộ Tam Quốc chí của Trần Thọ, chỉ ra rất nhiều chỗ sai lầm hoặc mâu thuẫn với nhau. Ví dụ, ra cát lượng rốt lại có chém Mã Tắc không thì Trần Thọ một mình đưa ra tới ba cách nói. Vì thế Lê Đông Phương tiên sinh chỉ ra Tính chất, không thể tìm hiểu sâu của lịch sử, đó là lối nói thực sự cầu thị. Theo đúng với nguyên tắc khoa học như Hồ Thích Tiên Sinh, lúc dẫn lại lời Trương Tải đã nói, nghiên cứu cần nghi ngờ, chỗ không có gì đáng nghi ngờ. Từ hai mặt của vấn đề tìm hiểu sự thật, Lê Đông Phương Tiên Sinh viết lịch sử Tam Quốc, tất nhiên lúc nào cũng ý thức được sự thật giả lẫn lộn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông chỉ ra rằng Tam Quốc Diễn Nghĩa lấy giả làm loạn thật, Như Trương Phi hoàn toàn không phải là kẻ thô mãn mà là một người văn nhã viết chữ đẹp, giỏi vẽ tranh, hay việc Trần Cung bất hà tào tháo hoàn toàn không phải sự thật. Trần Cung phản tào là có lý do, như thế đều làm tai mắt một fan đổi mới. Cái khó nhất là Lê Đông Phương tiên sinh trên cơ sở bảo vệ sự thật lịch sử, còn chỉ ra được những chỗ có thể tin được trong giã sử, ví dụ việc tôn sách, đánh hoàng tổ để báo thù cho cha, giang biểu chuyện của Lư Bạ. Dẫn lại bài biểu của tôn sách trong ngô lục Lê Đông Phương Tiên Sinh cho rằng lời văn tuyệt diệu, trích dẫn lại trong sách, đọc xong quả thật cảm thấy rất hay. Lê Tiên Sinh khảo sát tỉ mỉ những chức hàm tướng lãnh mà bài biểu nêu ra thấy đều phù hợp với ghi chép trong ngô trí nên xác định bài biểu ấy là thật Như Lê Tiên Sinh đã nói giả sử cũng bao gồm sự thật Thứ hai, đọc sử sách thường rất không rõ về quan chế và địa danh Hai vấn đề ấy một khi đã bị lầm lẫn sẽ thành hỗn loạn. Tế thuyết tam quốc về quan chế và duyên cách địa lý đã tốn rất nhiều sức lực, làm việc khảo đính nhận chân để có được sự thật. Như thứ sử Dương Châu đương thời, thì trị sở không phải là ở Dương Châu hiện nay mà ở Thọ Xuân, huyện Thọ An Huy, quận Cửu Giang. Phạm vi bao gồm An Huy, Giang Tây, Chiết Giang và Giang Tô trở về phía nam Trường Giang hiện nay, chứ không có Dương Châu. Dương Châu hiện nay vào cuối thời Đông Hán thì thuộc từ Châu, gọi là Quảng Lăng, hay như Hỏa Thiêu Xích Bích thật ra là Hỏa Thiêu ô Lâm. Xích Bích ở Giang Nam, ô Lâm ở Giang Bắc, trận đánh ở Xích Bích chỉ là màn mở đầu, còn cuộc đại chiến Hỏa Thiêu là ở ô Lâm. Những chuyện ấy nếu không tìm hiểu rõ ràng ắt sẽ bị lầm lẫn về lịch sử. Quan chế thay đổi nhiều bề, lại càng phải chú ý tới sự thay đổi qua các thời kỳ khác nhau. Đặng Quảng Minh Tiên Sinh từng có thuyết đọc sử cổ. Có ba chìa khóa, lời ấy rất đúng. Tế thuyết Tam Quốc theo với sự thay đổi rắc rối về quan chế và duyên cách địa lý khiến người đọc thấy được chân tướng, đó là một công lao rất lớn. Thứ ba, như Lê Đông Phương tiên sinh nêu ra, sử sách Trung Quốc phần nhiều coi trọng truyền thống mà chỗ yếu của thể kỷ chuyện là vì chia cắt sự kiện nên kết quả là thành trọng nhân vật mà không rõ sự kiện. Tế thuyết Tam Quốc, mặc dù phần nhiều lấy tiên người đặt tiên chương. nhưng chú trọng vào những việc người làm không có việc thì mất người nên người việc gắn liền tách bạch rõ ràng những sự kiện trong sách lại càng công phu như trận quan độ và trận xích bích trong hai sự kiện ấy tả rõ hoạt động của các nhân vật hoạt động của các nhân vật không cùng tính cách nên sự kiện và nhân vật trở thành cơ cấu hữu cơ lê tiên sinh lúc viết về nhân vật cũng thỉnh thoảng thêm lời bàn như đối với tào tháo lưu bị gia cát lượng đều có rất nhiều lời bàn Tôi cho rằng, đối với những lời bàn của ông, người đọc có thể đồng ý hay không đồng ý. Nhưng đó đều là kiến thức của người chuyên về sử học. Thể kỷ truyện trong Sử Trung Quốc, quả thật có rất nhiều tác phẩm hay, nhưng từ Sử Ký, Hán Thư trở đi, càng diễn giải càng trở thành một loại khuôn sáo, chỉ là đem các nhân vật khác nhau về tiên họ nhét vào một cái khuôn, đến nỗi rơi dụng thành một bản lý lịch. Về việc thì không rõ ràng, về người thì không thể hiểu, quả thật rất vô vị. Lê Đông Phương tiên sinh lấy văn chương lưu loát bàn người luận việc cũng tăng thêm mấy phần mới mẻ cho sở thư, đó là điều khả thổ vậy. Vì thế, viết bài tựa. Ngày mùng 4 tháng 4 năm 2000 khởi thảo, ngày 14 hoàn chỉnh. Lê Đông Phương biết đầu bộ tế thuyết Tam Quốc Chủ biên XX yêu cầu tôi kể lại một lượt về quá trình kể chuyện Tam Quốc ở Trùng Khánh năm xưa cho các người đọc trẻ tuổi biết. Tôi quả thật có chút ngần ngại, sợ là nói quá nhiều, khiến người ta không tin. Cho nên tôi chỉ muốn kể qua loa một lượt. Những người năm xưa ủng hộ tôi ở Trùng Khánh hiện có mặt ở Đài Loan không dưới 5.000 người. Tôi rất cảm tạ họ vì hiện nay sau lưng tôi họ vẫn ủng hộ. Lúc gặp mặt tôi thì khuyến khích, thậm chí họ còn thêm mắm dặm muối, đưa tới cho tôi vô số vinh dự. Ví dụ, họ nói tôi từng kể chuyện hồng lâu mộng, lại nói tôi là người đầu tiên ở Trung Quốc làm việc diễn giảng có bán vé. Người diễn giảng bán vé đầu tiên ở Trung Quốc không phải tôi, mà là giáo sư Chu Bính Lâm ở Bắc Kinh trước chiến tranh chống Nhật. Ông ta là diễn giảng về vấn đề chính trị, người diễn giảng bán vé đầu tiên ở Chồng Khánh dường như là tôi. Nhưng... Cung Đức Bá tiên sinh nói là ông ta, vậy chắc là ông ta, mà cũng có thể là tôi, cũng không nhớ rõ. Người diễn giảng có bán vé đầu tiên ở nước ngoài, có thể là Mắc Taiwan, cũng có thể là một người khác. Xin nhường lại cho những người có lòng sắp tới lấy đó làm đề tài viết một luận văn tiến sĩ vậy. Hôm tôi bắt đầu diễn giảng Tam Quốc, là ngày 24 tháng 9 năm 1944, liên tiếp 10 ngày. Địa điểm là ở Trùng Khánh, nhà hát thực nghiệm tỉnh Sơn Đông. Ngõ Hoàng Gia Ác, đường Trung Nhất. Tại sao lại là nhà hát thực nghiệm? Vì ông Vương Bạc Sinh, giám đốc nhà hát, là bản thân của tôi, cũng là thầy học của một nữ diễn viên tên Lam Bình, về sau đổi tên là Giang Thanh. Vương Bạc Sinh cho tôi mượn phòng họp lớn không lấy tiền thuê. Tại sao phải diễn giảng tới 10 ngày? Vì một ngày không trình bày hết được, những người thuyết thư kể chuyện Tam Quốc thường kể tới 1-2 năm vẫn chưa xong. 10 ngày chẳng qua chỉ là đem những việc lớn. và những việc nhỏ đáng nói trong 96 năm cô đặc lại rồi cô đặc lại để cung cấp cho người nghe những đầu mối chủ yếu mà thôi 10 ngày diễn giảng 10 đề tài mỗi ngày một đề tài ngày đầu tiên là hợp lâu ắt phân ngày thứ hai là đồng trác ngày thứ 10 là phân lâu át hợp về căn bản tại sao phải diễn giảng tại sao phải bán vé tại sao không diễn giảng truyền khác mà diễn giảng tam quốc tại sao phải diễn giảng thì là vì bán vé không phải bán vé để diễn giảng, mà là diễn giảng để bán vé. Tại sao phải bán vé? Vì túng quẫn. Tại sao túng quẫn? Vì đồng tiền mất giá. Trước chiến tranh, tiền củi, nước của tôi có thể mua được 100 đôi giày da hoặc 40 gánh gạo. Đến năm 1944, lương chính thức của tôi chỉ mua được một đôi giày da, mua giày da thì hết tiền mua gạo. Đó đều là bị người Nhật Bản làm hại. Lúc bây giờ có rất nhiều trường sở miễn phí, Nhưng tôi lại không có tiền mặt để đăng quảng cáo trên báo In vé vào cửa Các vị hảo tâm ở Trung Lương Nhật Báo đặc biệt cho tôi đăng quảng cáo trước Đóng tiền quảng cáo sau Công ty in ấn cũng cho tôi in vé vào cửa trước Trả tiền in vé sau Những người bán vé, soát vé ở cửa Có mấy người bạn vong niên hoạt bát Họ đều làm hết nghĩa vụ, không nhận thủ lao Không ngờ một tiếng pháo vang rền Người nghèo dùng cách hòa bình vùng dậy Hôm đầu tiên có 300 người tới Tiền bán vé mỗi ngày được 400 pháp kim, lúc ấy một đồng Mỹ Kim ăn 20 đồng pháp kim liên tiếp 10 ngày. Tổng thu nhập tương đương 9 tháng tiền củi nước của giáo sư tôi. Sau đó các nhân sĩ nhiệt tâm ở cầu Hóa Long ngoại ô Trùng Khánh mời tôi tới diễn giảng. Nhân dân nửa dưới Trùng Khánh cũng mời tôi tới sảnh hợp tác xã Cạnh Đường Đô Bưu diễn giảng. Trong hai dịp ấy tôi chỉ diễn giảng mỗi nơi 5 ngày, một mặt. Tôi tự hồ cảm thấy kiếm được tiền quá nhiều sẽ làm tạo vật ghen ghét. Một mặt quả thật cũng vì tinh lực có chỗ không đủ. Hàng ngày sáng ra đứng đó hoa chân múa tay nói hơn 2 giờ, liên tục 5 ngày đã quá đủ khổ. Lần đầu tiên tôi diễn giảng 10 ngày là diễn giảng buổi chiều và lại lúc ấy còn có quyết tâm cần tiền không cần mạng. Sau đó nữa, tới Lư Châu, Côn Minh thường chỉ diễn giảng 3 ngày, chia ra 3 chủ đề về tào tháo, tôn quyền, gia cát lượng. Thu thập trong 3 ngày đương nhiên không nhiều bằng 10 ngày. Vì thế tôi lại thêm hai tiết mục về nhà đường và nhà thanh. ba chủ đề về nhà đường là đường Thái Tông, Vũ Thắc Thiên, đường Minh Hoàng. ba chủ đề về nhà thanh là Khang Ung Càn, Thái Bình Thiên Quốc, Tử Hy. Có lúc chỉ diễn giảng về Thái Bình Thiên Quốc thì lấy ba người Hồng Tố Toàn, Thạch Đại Khai, Tăng Quốc Phiên làm chủ đề. Sau khi thắng lợi, tôi cũng diễn giảng ở Nam Kinh, Quý Dương. An Thuận vài lần, về sau dùng tiền thu được từ 960 tấm vé diễn giảng bao một chuyến máy bay từ Quý Dương tới Hương Cảng. Nhân viên cao cấp của công ty hàng không chúc mừng tôi. Ông ta nói, quả thật cả nước chưa có một vị giáo sư nào dùng tiền riêng bao máy bay của tệ công ty. Ông còn biết nhiều cách thức hơn cả Hồ Thích. Tôi nói, làm gì có, làm gì có. Tiền này không thể tính là tiền của tôi, mà là tiền của hàng ngàn người nghe đáng yêu. Đáng cảm nhiệt tâm nghe tôi diễn giảng đấy. Để báo đáp bấy nhiêu người nghe đáng yêu, đáng cảm ở Quý Dương, tôi đặc biệt phá lệ, viết một đề cương diễn giảng sơ lược, mỗi ngày in trên một trang báo, xếp lại thành một tập mỏng mỏng 16 trang. Nhan đề là Tân Tam Quốc, định giá là mỗi tập 5 phân tiền, ngân viên, tất cả có 60 tập. Tập Tân Tam Quốc ấy về sau ở San Francisco và đảo Pinang đều in lại một lần. Ngô Tuấn Thăng tiên sinh giao lại cho Bồ Gia Lân tiên sinh một bộ Vì thế, miễn đông đồ thư công ty cũng phát hành ở Đài Loan chưa ký hợp đồng về bản quyền chỉ là có tính chất cho thuê bản quyền Hiện tại tôi bắt đầu dùng thể tài tế thuyết để viết tế thuyết Tam Quốc để người đọc ở Đài Bắc và các nơi trên thế giới sửa chữ cho Bộ Tam Quốc viết theo thể tài tế thuyết này khác với diễn nghĩa cũng khác với Tân Tam Quốc nó là chị em với các bộ tế thuyết Thanh Triều tế thuyết Minh Triều, tế thuyết Nguyên Triều, vân vân. Giả như tế thuyết Thanh Triều đã đổi ơn hàng ngàn hàng vạn người đọc, cho là dễ đọc, thì hy vọng tính chất dễ đọc của bộ tế thuyết Tam Quốc này không kém bộ tế thuyết Thanh Triều, bởi vì bản thân nhân vật Tam Quốc cũng giàu màu sắc truyền thống như nhân vật thời thanh. Tôi là một tác giả đại ngu như trí, có người nói tôi thông minh tuyệt đỉnh, thật ra tôi là người ngu ngốc cực điểm, chỉ là bên ngoài hơi có vẻ sáng láng mà thôi. Có rất nhiều sự tình, tôi nghĩ không thông, cũng có rất nhiều đạo lý tôi tìm không ra. Có rất nhiều câu chữ tôi viết không xuôi, tôi chỉ hiểu rằng loại người ngu ngốc như tôi, chỉ có vùi đầu làm việc mới cứu chữa được, chỉ có sửa đi sửa lại câu chữ mới đọc xuôi được. Chỉ có viết thành từng đoạn, từng đoạn, từng bài, từng bài mới miễn cưỡng đưa ra được. Loại văn chương nhà bếp của tôi chỉ có một chút mùi vị hương sắc của một món ăn. Hy vọng người đọc. ấy là dễ tiêu bộ tế thuyết tam quốc này không phải là bản tu đính của tam quốc diễn nghĩa hay tam quốc chí của trần thọ cũng không phải là sửa chữa từ bộ tam quốc chí chú của bùi tùng chi ba bộ sách ấy đều có giá trị lâu dài riêng không phải là hạng bất tài như tôi có thể sửa được lưu bật thời dân quốc có viết một bộ tam quốc chí tập giải có thể nói là bùi tùng chi trong chúng ta ông ta có lòng nhẫn nại của bùi tùng chi sao chép lại không ít viết hồng móng tuyết Từ Bùi Tùng Chi trở đi, Lữ Tư Miễn, Trúc Tú Hiệp và Diêu Quý Nông, Lý tác Phân, bốn vị tiên sinh cũng đều có những cống hiến hoặc ít hoặc nhiều. Cho đến nay, có cống hiến lớn nhất về Tam Quốc Chí e vẫn là hậu hán thư của Phạm Hoa. Tam Quốc Chí Chú do Bùi Tùng Chi viết phần bổ chú và Tư Trị Thông Giám do Tư Mã Quang khảo dị và biên soạn. Pháp bảo của tôi chính là mấy bộ sách của họ mà thôi. Không tiếc, nói hết điều mình nghĩ với người đọc, để những người tài giỏi sau này có thể viết được những bộ sách hay hơn tế thuyết Tam Quốc. Ngoài ra bi ký, địa phương chí các văn tập thi tập có liên quan, các công trình lớn nhỏ của học giả các nơi cũng là pháp bảo của tôi, nhân đây cũng xin nói rõ. Lê Đông Phương Lời tựa cho bản in ở Hoa Lục Người đầu tiên tôi muốn cảm tạ là ông bạn già giáo sư Lý Tân Dân Là ông tiến cử tôi với Thượng Hải Nhân Dân xuất bản xã, khiến tôi được nhà xuất bản đối xử lễ mạo. Được sau khi rời khỏi quê hương, hơn 50 năm lại được lấy chữ nghĩa gặp gỡ học giới trong nước, giúp đỡ lẫn nhau tăng thêm kiến thức. Người thứ hai tôi muốn cảm tạ là nữ sĩ thôi mỹ minh ở Thượng Hải Nhân Dân xuất bản xã. Toàn nhờ bà kiên nhẫn làm việc tiến hành hiệu đính bốn bộ sách kém cỏi của tôi, khiến việc dùng chữ chọn từ phù hợp với tập quán. của thanh niên hoa lục, trên một số phương diện, cũng gắn kết thuật ngữ giữa hai bờ biển. Người thứ ba mà tôi muốn cảm tạ, là tế tiểu sử học, Đặng Cung Tam, Quảng Minh Tiên Sinh, ông đã 90 tuổi, Bởi vì văn chương của tôi đã biết lời giới thiệu khá dài, văn hay tình nặng, khiến những người tài giỏi, sinh sau không thấy tôi là kẻ xa lạ, cũng đồng thời tỏ lời khen lao, ngụ ý phê phán. Tình bạn 60 năm bộc lộ đầy đủ giữa những dòng chữ, Tôi đã được cổ vũ, lại còn được chỉ bảo. Người thứ tư mà tôi muốn cảm tạ là giáo sư, đường chấn thường, mà giới sử học ở Thượng Hải và toàn Trung Quốc đều thừa nhận ảnh hưởng và uy quyền. Ông đọc hết sách của tôi, lại có lời phê bình xác đáng. Ông khuyến khích tôi, đồng thời cũng mong mỏi tôi tiến bộ hơn. Có được người bạn như Đường Huynh là một điều may mắn lớn trong đời tôi. Tôi xuất bản mấy quyển sách này ở Trung Quốc, mục đích là lấy văn kết bạn. mượn cơ hội này để có được thầy hay bạn giỏi học rộng hiểu nhiều như các ông Đặng Cung Tam Đường Trấn Thường Từ sự chỉ giáo của họ, tôi đã quyết tâm lúc còn sống sẽ trình lý những chiếc tác cũ, thời trước khi có sử đến thời thượng cổ bổ khuyết tất cả các quyển sách đang viết về các triều Tần Hán, Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, Tùy Đường Ngũ Đại Lưỡng Tống Liêu Kim Hạ trình với những kẻ sĩ có cùng sự ưa thích ở Trung Quốc để phúc đáp về công việc một đời của tôi Cũng là để an ủi linh hồn cha mẹ và thầy giỏi bạn tốt trên đời Lê Đông Phương ngày 12 tháng 12 năm 1996 ở Santiago nước Mỹ Thưa quý thính giả vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu được phần giới thiệu cũng như là các lời tựa Tiếp ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với nội dung chính của cuốn sách